Nạc Lan Minh Châu nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể liền nhẹ nhàng dán vào Lâm Phong. Đôi bánh bao trước ngực liền ép vào người Lâm Phong một chút sau đó nàng liền bỏ đi. Tâm thần của Lâm Phong liền rung động, đang muốn đáp lại thì đã thấy được mọi người trong sàn nhảy đã lần lượt rời khỏi đây. Đối với lần này thì Lâm Phong cũng đành phải âm thầm thở dài. Mang theo nạp lan minh châu ra khỏi sàn nhảy. Đồng thời hắn âm thầm tự nói với bản thân mình rằng tương lai còn dài. 11 giờ. Nạp lan minh châu cự tuyệt không để Lâm Phong đưa mình về nhà. Dưới sự nhìn theo của Lâm Phong thì nàng tự lái chiếc bương. Bương. Vinh. Sơn. 740 rời đi. Trong ô tụt. Đảm nhận lái xe là nạp lan hiên Xuyên qua kính phản quan hắn thấy được trên mặt của Lâm Phong toát lên vẻ dục vọng Hắn do dự một lát rồi nói tỉa Tên Lâm Phong đó được xưng là lãng tử tình trường Tỉa xác định là muốn ở cùng một chỗ với hắn sao lãng tử tình trường thì như thế nào Nếu hắn và ta tiến vào vi thành thì hắn sẽ không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Vẽ mặt của Nạp Lan Minh Châu kiêu ngạo tươi cười. Sau đó đột nhiên thay đổi đương nhiên là nếu hắn có tư cách nắm tay của ta đi vào vi thành. Ý của tỷ là, nghe được lời nói của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên không khỏi sưởng sốt. Hắn rõ ràng thấy được thái độ của Nạp Lan Minh Châu biến đối cực lớn. Vốn là trước kia hắn cho rằng Nạp Lan Minh Châu đã đồng ý để Lâm Phong theo đuổi. Lúc này nghe được Nạp Lan Minh Châu nói như vậy thì hắn mới biết rằng không phải. Hắn chỉ là một con cờ của ta mà thôi. Trong ốp tục, Nạp Lan Minh Châu nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương. Khó miệng nở ra một nụ cười lạnh hắn là một quân cờ đủ để cho cha con bùi ra phải tự rước lấy nhuột. Nạp Lan Hiên liền bừng tỉnh, phía sau lưng hắn liền phát lạnh. Gái Hồng Lâu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 69 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 69 Phạt Mặt Từ ý nào đó mà nói thì quyền lực của Lâm Gia ở Yến Kinh tuy rằng không thể đánh đồng cùng với Tần Gia hay Diệp Gia nhưng mà cũng được coi là một nhà phú hào. Chuyện này là có hai nguyên nhân. Thứ nhất. Ở vào những năm 80 thì Lâm Gia Lão Thái đã yên nghĩ. Người đã tham gia chiến tranh kháng nhật. Tuyệt đối là một đại nhân vật công thần. Thứ hai. Vào những năm 80 tuy rằng nói là sau khi Lâm Lão Thái gia qua đời Cây đổ đầy khỉ tan Lâm gia từ hàng ngũ thứ nhất rớt xuống nhưng mà vào mười mấy năm trước thì một lần nữa Lâm gia lại đứng dậy Khôi phục được một ít nguyên khí Từ từ thịnh vượng Đối với Lâm Phong mà nói Mặc dù hắn không đoán được âm mưu của Nạp Lan Minh Châu khi mời hắn đến Nạp Lan ra nhưng mà hắn cũng biết được làm sao trong bao nhiêu người lại chọn mình hắn. Thứ nhất là coi trọng thế lực trước mắt của Lâm Gia càng quan trọng hơn là đã nhìn chúng tòa nói lớn sau lưng của Lâm Gia. Có lẽ bởi vì Lâm Phong không nghĩ rằng mình đã trở Nạp Lan Minh Châu con cờ của Nạp Lan Minh Châu cho nên hắn cũng không nói chuyện này lại cho trưởng bối biết. Bất quá! Hắn cũng qua một người phía sau lưng để mượn một chiếc ODA6 có treo biển số Kinh Thành A8. Hơn nư hắn còn mua được hai chai mao đài hơn 20 năm tuổi mà người có tiền cũng không thể mua được. Xem như là dưới chân cũng có tiền vốn Tỉ Xem ra thì Lâm Phong không đem chuyện này nói với người trong nhà của hắn Trên đường cao tốt Nương Lương Hơn Lái chiếc bường Bường Vinh Sơn 740 có treo biển A8 chở theo nạp Lan Minh Châu Nhìn chiếc ODA6 phía trước thì cười anh nói nếu không thì hắn cũng không có lái chiếc ODA6 này Mà là sẽ lái chiếc Mercedes Benz có treo biển ác 6 của lão gia tử nhà hắn Bên tai vang lên lời nói của nơn Lơn Hơn Thấy được nơn Lơn Hơn Đã không còn tỏ ra bộ dạng sợ hãi khi gặp Lâm Phong trước kia thì nạp Lan Minh Châu hài lòng gật đầu. thản nhiên nói hẳn là chiếc xe này hắn mượn của Diệp Tranh Văn. Diệp Tranh Văn. Nghe được cái tên này thì toàn thân nơn. Lương. Hương. liền chấn động. Hai tay đang lái không tự chủ được mà run lên một chút. Tiếp. Xem chừng là tên kia muốn chơi tỉ rồi đó Khiếp sợ qua đi Nơn, lơn, hơn Có chút tức giận nói Dường như nạp lan minh châu Không để ý đến chuyện đó Chỉ hời hợp nói hắn muốn chơi ta Ta muốn lợi dụng hắn Đây chỉ là một trò chơi mà thôi Nạp lan huyên không hề hé răng An tâm lái xe Khi mạng đêm sắp buông xuống chiếc bương, bương, vinh, sơn, 740 của Nạp Lan Minh Châu dẫn theo chiếc ODA6 có treo biển số A8 kia chạy vào trang viện của Nạp Lan ra. Trang viên số 2 trong biệt thư. Thân là người nối nghiệp của Nạp Lan ra Nạp Lan trường sinh đang ngồi trong thư phòng. Tay cầm lấy tẩu thuốc. Đang húp húp Cũng không biết là trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì nữa Có kết Sau đó Nương theo một tiếng vang nhỏ Cửa phòng bị đẩy ra A cửu liền tiến vào thư phòng Đi đến bên cạnh nạc lan trường sinh rồi cúi đầu xuống nói tiểu vương ra cùng với tiểu thư đã trở lại Nguyên bản dựa theo ước định của Nạp Lan Trường Sinh đối với Bùi Vũ Phu. Sau khi Bùi Đông Lai thi tốt nghiệp xong thì hắn sẽ mang Nạp Lan Minh Châu đến Trầm Thành để Nạp Lan Minh Châu thực liên lời hôn ước lúc trước đối với Bùi Đông Lai. Bất quá! Sau khi thi đại học kết thúc thì Nạp Lan Trường Sinh gọi điện cho Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu lấy lý do cần phải ôn tập để thi cho nên hẹn sau khi thi sẽ trở về. Đối với lần này thì Nạp Lan Trường Sinh cũng không nói thêm gì, ở hắn xem ra thì cũng không còn mấy ngày nữa. Đồng thời, Nạp Lan Trường Sinh còn gọi cho Bùi Vũ Phu một cuộc điện thoại. Kết quả ở trong điện thoại Bùi Vũ Phu đã nói cho Nạp Lan Trường Sinh biết sau khi có điểm thi đại học thì hắn sẽ dẫn theo Bùi Đông Lai đến Nạp Lan ra. Không thể không nói. Quyết định này của Bùi Vũ Phu đã làm cho Nạp Lan Trường Sinh cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà liền đáp ứng. Sau khi điểm thi vào đại học được công bố thì Nạp Lan Trường Sinh cũng biết được bùi đông lai thi ra một số điểm ghép thiên. Hắn vô cùng vui sướng. Tuy rằng hắn muốn thực hiện năm đó nhưng chẳng lẽ hắn không hy vọng con rể của mình là một người vĩ đại hay sao? Vô cùng vui sướng. Trước tiên thì Nạp Lan Trường Sinh liền gọi điện cho Nạp Lan Minh Châu nhưng kết quả lại không có ai nghe. Sau đó Nạp Lan Minh Châu lại chủ động gọi điện thoại cho hắn nói rằng trước khuya hôm nay nàng sẽ quay lại Gia Trang. Lúc này nghe được A Cử hồi báo thì Nạp Lan Trường Sinh liền dập tắt tẩu thuốc nói cho Minh Châu biết. Ăn cơm xong thì đến gặp ta. Dạ. A Cử cung kính trả lời một câu nhưng cũng không có rời đi giống như thường ngày. Nạc Lan Trường Sinh có vẻ hơi nghi ngờ A Cửu. Còn có việc gì sao Tiểu Vương ra? Tiểu Thư trở về còn dẫn theo một người thanh niên. Mà người thanh niên kia lại lái một chiếc Audi A6 có biển số xe kinh thành A8, thân phận tạm thời còn không biết. A Cửu nói ra một cách chi tiết. Ân, ngạc nhiên khi nghe được lời nói của A Cửu. Đồng tử của Nạp Lan Trường Sinh đột nhiên mở to ra. Vẽ mặt cũng hơi ngẩn ra. Thân là người cầm quyền hiện nay của Nạp Lan ra cho nên Nạp Lan Trường Sinh biết được chiếc xe có biển số kinh thành A8 là đại biểu cho cái gì. Kinh ngạc trong nhất thơi qua đi. Nạp Lan Trường Sinh cũng đã ngửi được một hơi thở không tầm thường. Lần này hắn cho rằng Nạp Lan Minh Châu trở về đây là muốn thực hiện lời hôn ước với Bùi Đông Lai. Mà hiện giờ Nạp Lan Minh Châu lại dẫn theo một than nhiên có thân phận không đơn giản về nhà. Không riêng gì Nạp Lan Trường Sinh mà A Cử cũng đã thấy không thích hợp. Lúc này thấy Nạp Lan Trường Sinh không nói lời nào thì A Cử lại do dự một chút rồi nói tiểu vương ra. Xem chừng thì tiểu thư không muốn thực hiện lời hôn ước cho nên mới mang người thanh niên có thân phận không đơn giải này trở về. Ta cũng nghĩ như vậy nhưng mà trước khi đi Minh Châu đã từng nói với ta đối với cuộc hôn sự này thì hắn cũng không tỏ ra chút bớt mãn nào. Hơn nữa lại còn tôn trọng đối với Bùi Vũ Phu nữa. Nạp Lan Trường Sinh vô cùng nghi ngờ như vậy đi. Ngươi hãy bảo người ở phía dưới hảo hảo chiêu đãi người thanh niên mà Minh Châu mang về. Hương nữa nói ta ra ngoài làm việc không trở về. Trước hết để cho Minh Châu tới gặp ta. Dạ thư tiểu vương ra. A cửu lĩnh mệnh rồi lui ra. Mắt thấy A cử rời đi thì nạp lan trường sinh đứng lên. Đi qua đi lại trong thư phòng. Vẽ mặt có chút khó chịu Minh Châu A Minh Châu. Ta đã đáp ứng với Bùi Vũ Phu rồi. Con làm như vậy thì bây giờ ta phải làm sao đây nói xong? Nạp Lan Trường Sinh cũng biết rằng việc này không thể gấp được. Trước hết phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra mới được. 15 sau, Sau khi xuống xe ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn thì Nạp Lan Minh Châu đã cùng đi với A cử hướng thư phòng của Nạp Lan Trường Sinh mà đi vào. Minh Châu Con muốn làm gì đây mắt thấy Nạp Lan Minh Châu vào cửa thì Nạp Lan Trường Sinh liền nhớ mày chất vấn. Ngữ khí có vẻ hơi bất mãn. Ở hắn xem ra nếu như Nạp Lan Minh Châu không muốn đáp ứng hôn sự cùng với Bùi Đông Lai thì có thể nói sớm cho hắn biết. Chứ không phải ở trong thời điểm mấu chốt này mà làm ra những hành động như vậy. Phải biết rằng ngày mai Bùi Vũ Phu sẽ dẫn Bùi Đông Lai đến Nạp Lan ra. Cha, ngài đừng nóng trước hết hãy nghe con nói đã. Nạc Lan Minh Châu dường như đã suy đoán được Nạc Lan Trường Sinh sẽ tức giận. Nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc càng không tỏ ra vẻ sợ hãi. Mà vẻ mặt bình tĩnh nói. A cử, ngươi đi xuống trước đi. Mắt thấy Nạc Lan Minh Châu mở miệng thì Nạc Lan Trường Sinh liền khoát tay, ý bảo A cử rời đi. A cử ngật đầu, đi ra khỏi phòng rồi thuận tay đóng cửa lại. Cha con không muốn gả cho bùi đông lai. Chân trước của A cử vừa mới đi thì nạp Lan Minh Châu liền mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Giờ phút này nàng không giống cần phải giả tạo khi nói chuyện với nạp Lan trường sinh giống như cách đây một tháng. Ngược lại, nàng trực tiếp đen cảm giác chán ghét cùng miệt thi biểu lộ ra trên mặt. Nàng cần vạch mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 70 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 70 hữu kỳ nữ tức hữu kỳ phụ Mặc dù là đã đoán được thân phận của người thanh niên kia không đơn giản Nhưng mà nghe được nạp Lan Minh Châu nói chắc như đinh đóng cột Lại nhìn thấy vẻ khinh miệt trên mặt của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan trường sinh không khỏi ngẩn ra. Tất cả chuyện này đơn giản là vì thái độ của Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn ngược lại so với một tháng trước. Ta nhớ được lần trước con nói chuyện cùng với ta. Khi đó con nói có ấn tượng rất tốt với cha con Bùi Vũ Phu thế nhưng sao bây giờ nhìn khuôn mặt của con... Thì dường như con rất chán ghét bọn hắn sao trong lúc nhất thời. Thì vẻ mặt của nạp lan trường sinh liền trầm xuống. Ngữ khí có vẻ âm trầm sao lại thế này. Nếu như con không đồng ý thì vì sao lại không nói sớm cho ta biết cha. Chuyện tới bây giờ thì con cũng không gạt người. Con quả thật là ghét tên Bùi Đông Lai.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 Không đáng được nhắc tới. Thế nhưng mà hắn lại rất cuồng cuồng đến nỗi cô biết được trời cao đất dày. Xem ra lần trước con đi đến Trầm Thành không phải là đến thăm Bùi Vũ Phu, mà con đến để tự hôn đúng không? Nạp Lan trường sinh không ngốc, rất nhanh hắn liền đoán ra được cái gì? Sắc mặt Nạc Lan Minh Châu bình tình, gật đầu trả lời đúng thư cha. 3. Hỗn trướng Lập tức nạc lan trường sinh liền phá hỏa. Hắn liền đập mạnh lên bàn họp. Lớn tiếng nói là ai cho phép ngươi làm như vậy cha? Con có năng lực để tìm hạnh phúc cho bản thân con. Con không muốn. Cũng không cho phép mình gã cho một người mà hắn không có khả năng đem lại lợi ích cho gia tộc. Nạc lan minh châu không bị lửa giận của nạc lan trường sinh hồ dọa.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 Lúc này đây, nạp Lan trường sinh liền trầm mặt lại. Con cũng thừa nhận là ngày đó con có xem thường bùi đông lai. Nguyên bản con cho rằng hắn là một tên phế vật nhưng lại không ngờ hắn có thể thi được một điểm số chết người như vậy. nạp Lan Minh Châu hiếp sâu một hơi rồi tiếp tục nói tiếp nhưng mà... Điều này cũng không thể đại biểu được hắn là một người vĩ đại. Càng không thể đại biểu được sau này nếu hắn làm rễ ở Nạp Lan ra thì có thể đem lại chỗ tốt cho Nạp Lan ra. Minh Châu tạm thời không nói đến thành tựu của Đông Lai sau này thì con đã đánh giá bùi vũ phu quá thấp. Nạp Lan trường sinh hút một hơi thuốc rồi trầm giọng nói. Nạp Lan Minh Châu không cho là đúng. Chuẩn bị mở miệng nói lần nữa thì lại nghe Nạp Lan Trường Sinh nói lần trước con đến Trầm Thành thì đã làm những gì lần trước. Đầu tiên là con tìm Bùi Vũ Phu để nói ra tâm ý của con. Bùi Vũ Phu đã đồng ý cách làm của con. Quyết định hủy bỏ hôn ước. Lúc này đây Nạp Lan Minh Châu cũng không có dấu diêm gì nữa mà đem tất cả mọi chuyện nói ra sau này con mang theo Tiểu Hiên. Tiểu Kỳ đi ăn cơm thì gặp phải Bùi Đông Lai. Sau đó thì sao? Lý trí nói cho Nạp Lan trường sinh biết nếu như Bùi Vũ Phu đã quyết định hủy bỏ hôn ước thì sẽ không dẫn theo Bùi Đông Lai đến Nạp Lan ra. Chuyện này tuyệt đối là có liên quan đến lần gặp mặt giữa Nạp Lan Minh Châu và Bùi Đông Lai. Cha, người nên biết là hắn đã lợi dụng chuyện của người để hù dọa trịnh lão bản. Nạp Lan Minh Châu tiếp tục nói theo ý nào đó mà nói thì con rất chán ghét hắn. Trong mắt con thì hắn làm ra cái chuyện đó thì quả thật hắn đúng là một tên đê tiên. Mà sự thật là suy đoán của con rất chính xác. Nguyên bản là con cho rằng Bùi Vũ Phu sẽ hủy bỏ hôn ước nhưng không ngờ rằng bản điều lệ lại chủ động cuốn quyết con. Nạp Lan Trường Sinh nhớ mày. Hắn biết rõ chuyện kia nếu so với sự tình của Nạp Lan gia tử thì quả thực không đáng nhắc tới. Hắn nửa chuyện kia thì Trịnh Kim Sơn cũng không thể làm được. Mặc dù hiểu được việc này nhưng Nạp Lan trường sinh cũng không có mở miệng, hắn đang đợi Nạp Lan Minh Châu nói cho hết lời. Lúc ấy, con cũng không có cách nào cho nên đành phải ước hẹn cùng hắn. Nếu năm nay hắn có thể làm trạng nguyên thì con sẽ đáp ứng hôn sự này. Nạp Lan Minh Châu nói thêm hơn nữa lại không có mở miệng nói ra chuyện tình của Thư Điện Tử. Còn cho rằng Bùi Đông Lai muốn đến Nạp Lan ra là chính vì muốn bám vào nàng. Cái gì không đợi Nạp Lan Minh Châu nói hết lời thì Nạp Lan trường sinh đã cả kinh. Trực tiếp đứng lên con nói là con đã ước định cùng hắn rồi sao dạ đúng thưa cha. Nạp Lan Minh Châu cũng không phủ nhận chuyện này. Hai! Minh Châu ơi là Minh Châu! Tại sao con không nói sớm? Hiện giờ làm như vậy thì con bắt ta phải ăn nói với Bùi Đông La như thế nào đây? Nạp Lan Minh Châu mặt mày ủ rũ nói con phải biết rằng. Ta chẳng những đáp ứng hôn ước của con với bùi đông lai. Hơn nữa bởi vì lần trước bùi vũ phu ra mặt để miêu lão gia tử cứu sống gia gia con. Đối với bùi vũ phu mà nói thì nạp lan gia đã từng bất nhân. Nếu như sau này còn bất nghĩa thì phải làm sao đây? Hiện giờ, con đã tìm bùi vũ phu để nói tự bỏ hôn ước thì thôi. Lại tìm đến Bùi Đông Lai đưa ra cái điều kiện đó nữa. Hơn nửa điều kiện đó Bùi Đông Lai lại làm được rồi. Nói xong lời cuối cùng thì Nạp Lan trường sinh cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Ở hắn xem ra thì chuyện này quả thật là rất khó giải quyết. Cha con biết việc này sẽ làm khó người. Nạp Lan Minh Châu nói nhưng mà con cũng là suy nghĩ đến gia tộp. Suy nghĩ vì gia tộc sao Trong lòng nạp lan trường sinh khẽ động Hỏi hôm nay Người thanh niên mà con mang đến đây là ai Ta nghe A cử nói Hắn đi xe có biển số kinh thành Nạp lan minh châu gật gật đầu Hắn gọi là Lâm Phong Là người của lâm gia Yến Kinh Lâm gia ở Yên Kinh Nghe được bốn chữ này thì Nạp Lan Trường Sinh liền sưởng sốt, giọng nói vô cùng kinh hãi. Thân là người cầm quyền của Nạp Lan ra nên Nạp Lan Trường Sinh biết được biển số CA8 biểu hiện cho cái gì. Đó chính là Lâm Gia Yên Kinh. Bốn chữ này đã gây rung động rất lớn cho hắn. Lâm Gia tuy rằng không phải là hào môn hạng nhất hạng nhịp của T. Quy. Nhưng năng lực của nó lại vô cùng khủng bố. Nạp Lan Gia không thể nào so sánh được. Dạ, hắn là đứa con cả độc nhất đời này của Lâm Gia trước mặt đang công tác ở trong ủy ban quốc gia. Nạp Lan Minh Châu chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói mang theo một vẻ kiêu ngạo không thể hủy diệt được hắn theo đuổi con đã lâu. Con xác định là muốn ở cùng một chỗ với hắn. Hay nói cách khác là con muốn bước vào lâm gia, nông nghiệp nhất trong kiến huyết. Ở hắn xem ra thì lâm gia đại thiếu có theo đuổi nạp lan minh châu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là kết hôn. Đây mới chính là máu chốt. Nạp lan minh châu ảm đạm cười cha. Nếu như hắn chỉ ôm cái ý niệm chơi đùa trong đầu thì hắn sẽ bước vào cánh cửa của nạp lan ra sao lúc này đây. Nạp lan trường sinh cũng không có mở miệng mà hắn đang cân nhắc giữa ân tình và ấp lợi. Cha. Cho dù là con có đánh giá thấp bùi vũ phu đi chăng nữa thì ngay cả khi bùi vũ phu có thể đông sơn tái khởi thì thành tựu của hắn cũng không thể nào vượt qua được lâm ra. Mắt thấy Nạp Lan Trường Sinh do dự thì Nạp Lan Minh Châu liền nói thêm húng chi phía sau lưng của Lâm Gia còn có Diệp Gia nữa. Diệp Gia Nghe được hai chữ này thì toàn thân của Nạp Lan Trường Sinh lại rung động. Sau đó hắn thở dài Minh Châu Nếu như con đã hạ quyết tâm như vậy thì cha cũng sẽ tôn trọng ý kiến của con. Bất quá cha cần phải nhắc nhở con. Máu chốt là nằm ở trên người của người thanh niên tên Lâm Phong kia. Yên tâm đi cha, con biết chừng mực mà. Nạp Lan Minh Châu thở phào, lộ ra một bộ mặt tươi cười. Nạp Lan trường sinh không nói gì nữa. Bởi vì, hắn đã làm ra lựa chọn. Lựa chọn của hắn đã làm cho câu nói Nạp Lan ra từng bất nhân nhưng sau này sẽ không bất nghĩa trở thành chuyện cười. Nhưng mà, hắn không biết nữ nhi của hắn xem thường tên người què kia. Mà hắn cũng như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 71 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 71 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được sáng sớm. Khi những tia nắng đầu tiên ló rạng trên bầy trời, Lâm Phong không nằm ườn ra như mọi ngày mà thức dậy mặc đồ thể thao chuẩn bị chạy bộ quanh hồ. Thực ra thì Lâm Phong không hề thích tập luyện buổi sáng trái lại. Tuy rằng hắn đang công tác cho quốc gia nhưng đó là diễn xuất chuẩn mực là một tên hoàng khố. Đi làm mạ vàng rồi tan tầm lại đi tán gái. Sở dĩ hôm nay hắn dậy sớm tập luyện là muốn tạo ấn tượng tốt cho người Nạp Lan gia. Tuy rằng hắn không muốn cưới Nạp Lan Minh Châu làm vợ nhưng hắn cũng không muốn cho người Nạp Lan gia biết đại thiếu gia của Lâm gia có tiếng mà không có miếng. Khiến Lâm lão gia mất mặt. Bên bờ hồ trong biệt thự của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu vẫn như mọi ngày. Mặc một bộ sườn xám toát lên khí chất tiểu thư khu ngư kép Lâm Phong so với chủ tử thì ngươi cũng không thể quá kém được Đứng trên ban công nhìn Lâm Phong chạy bộ Thì nạp Lan Minh Châu thầm nghĩ trong đầu lại hiện lên thân ảnh phóng khoáng kia Ánh nắng ban mai chiều lên gương mặt thất thần của nàng Chỉ thất thần một lúc nạp Lan Minh Châu đã thấy Lâm Phong càng lúc càng gần Vội vàng mỉm cười vẫy tay Lâm Thiếu Chào buổi sáng Tối qua Lâm Phong đã biết chỗ ở của Nạp Lan Minh Châu Buổi sáng tập thể dục cũng cố ý chạy tới nơi này Từ xa đã thấy nàng Lúc này nghe nạp Lan Minh Châu gọi Ngắm nàng trong bộ sườn xám khiến Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc Hắn dừng lại thở hỗn hện cười nói chào buổi sáng Minh Châu tiểu thư Lâm Thiếu, nếu không chê thì mời vào trong, lát nữa cùng ăn sáng. Dù biết tâm tư Lâm Phong nhưng nạp lan Minh Châu vẫn tươi cười. Nghe đối phương chủ động mời mình vào khu ngay phòng, Lâm Phong cảm thấy hương phấn nhưng vẫn thản nhiên ngợt đầu. Rất nhanh nạp lan Minh Châu xuống từ lầu 2, gặp lại Lâm Phong ở đại sảnh lầu 1. Lâm Thiếu lau mồ hôi trước đã. Nạc Lan Minh Châu đưa cho Lâm Phong chiếc khăn nàng vừa mang xuống. Hành động của Nạc Lan Minh Châu khiến nội tâm Lâm Phong rung động. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục phát triển thì Nạc Lan Minh Châu sẽ gục ngã dưới chân hắn. Đưa tay nhận lấy chiếc khăn, Lâm Phong lao qua mồ hôi trên cơ thể. Nạp Lan Minh Châu cố tỏ vẻ ái nấy khẽ nói thật xin lỗi, Lâm Thiếu, có thể hôm nay phải khiến ngươi khó xử. Lâm Phong đang lân lân khi nạp Lan Minh Châu thay đổi thái độ. Lúc này nghe nàng nói liền ngẩn người ra Minh Châu tiểu thư. Vì sao lại nói vậy Lâm Thiếu? Nạp Lan Minh Châu hỏi một đằng trả lời một nẻo. Giọng điệu đầy thâm tình. Có chút ấm ướt gọi Lâm Phong. Khi ánh mắt hai người chạm nhau thì bộ dáng đáng thương biến mất sạch trơn ngươi cũng biết vì sao ta biết tâm ý của ngươi mà lại không ở cùng một chỗ với ngươi vì sao. Lâm Phong cũng hơi tò mò. Hắn chẳng hề cảm thấy mình không xứng với nạp Lan Minh Châu ở chỗ nào. Trái lại, hắn thấy nàng không xứng với mình. Nhiều nhất chỉ đủ để làm tình nhân Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không dám nói ra trước mặt Nạp Lan Minh Châu Mà đối phương tự như thuốc phiện dễ gây nghiện Còn cả đại thiếu gia có thân phận và địa vị đều không kém hắn cũng vô cùng hứng thú Coi nạp Lan Minh Châu trở thành con mồi Chính bởi vậy nên Lâm Phong không tiếc mọi giá để chinh phục Nạc Lan Minh Châu Chỉ cần hắn thành công chinh phục nàng thì chứng minh khả năng chinh phục phụ nữ của hắn hơn hẳn các vị đại thiếu gia kia. Lâm Thiếu Nói về thân phận, địa vị thì Minh Châu không bằng ngươi. Về năng lực Minh Châu cũng thua xa nạp lan. Minh Châu thở dài có thể nói rằng gặp được Lâm Thiếu gia là may mắn lớn nhất trong đời Minh Châu. Minh Châu, đường tự ti Ai cũng thích nghe người khác tân bút mình Lâm Phong cũng vậy Mà nạp lan Minh Châu nói ra càng khiến hắn sung sướng Nhưng hắn vẫn tò mò trong mắt nàng hắn vĩ điệu như vậy Vì sao biểu hiện vẫn luôn thờ ơ Đến hai ngày nay thái độ mới thay đổi lớn như vậy Vô cùng tò mò Lâm Phong lại hỏi Minh Châu Rốt cục là xảy ra chuyện gì Vì sao ngươi lại nói hôm nay làm khó ta? Lâm Thiếu không lừa ngươi, sợ dĩ ta không ở cùng ngươi cũng là vì từ nhỏ cha ta đã định ra hôn ước. Nạc Lan Minh Châu cố ý nhấn mạnh, lại quan sát vẻ mặt Lâm Phong. Hôn ước. Nghe hai chữ này Lâm Phong sưởng sốt nhưng cũng không quá mức khiếp sợ. Đối với đại gia tộc thì cái này không hề xa lạ, Vẫn thường xuyên nghe đến Bởi trong đại gia tộc Một người không được tự quyết định Cần suy xét đến lợi ích gia tộc Thông gia chính là như vậy Thì ra là thế Nụ cười trên mặt Lâm Phong biến mất Giọng điệu trở nên khó chịu Cách xưng hô cũng thay đổi nạt lan tiểu thư Nếu chân tướng là vậy Thì tại sao còn mời ta tới Lâm gia Còn tỏ rõ tâm ý làm gì giọng điệu Lâm Phong tỏ rõ sự tức giận không chút che dấu. Hắn cảm thấy mình bị người khác trêu đùa. Nạp Lan Minh Châu cười thầm. Cố gắng tỏ vẻ đáng thương Lâm Thiếu không biết rồi. Lúc cha ta định hôn sự là do năm đó cha người kia quan hệ không tệ với ông. Mà tạm thời không nhắc tới cha kẻ kia. Người này vô cùng dốt nát. Chỉ biết đầu cơ trục lợi khiến cha cùng ta cực kỳ chán ghét. Nhưng dù bất mãn lại không thể bội ước nên. Hôn ước lúc trước vẫn còn tới bây giờ. Hả? Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Lâm Phong cũng mơ hồ đoán ra gì đó. Lâm Thiếu Lần này mời ngươi tới Nạp Lan ra là muốn cho cha ta biết. Ta có người trong lòng. Cũng để người hiểu tâm ý của ta Nạp Lan Minh Châu nói tiếp hình như Lâm Thiếu cũng phát hiện. Hôm qua cha ta rất nhiệt tình với ngươi. Cũng thiết hai ta ở cùng nhau. Vậy cha ngươi muốn hủy bỏ hôn ước trước kia? Lâm Phong hỏi. Nếu cha đồng ý cho chúng ta đến với nhau. Vậy hôn ước kia cũng bị hủy hôm nay người kia cùng cha hắn tới Nạp Lan ra. Đang thương lượng việc hủy bỏ hôn ướt. Nạp Lan Minh Châu gật đầu. Cố tỏ ra khó xử sợ dĩ ta nói làm khó Lâm Thiếu cũng là do kẻ ca dốt nát. Lại không biết trời cao đất dày. Ăn nói ngu ngốc sợ bất kính với Lâm Thiếu. Mong Lâm Thiếu đừng để trong lòng. Coi như bị chó cắn là xong. Bị dại thì mày chịu bị chó cắn đúng là chẳng đáng quan tâm. Lâm Phong cười lạnh nhưng nếu nó là chó dại thì ta cũng không ngại xử lý. Lâm Phong nói vậy càng khiến nạp lan Minh Châu mừng rỡ, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó xử. Minh Châu, ngư yên tâm, chỉ cần hắn không quá phận ta cũng không chấp. Lâm Phong nhìn vẻ mặt khó xử của nàng liền vội vàng bổ sung ánh mắt lón lên quang mang. Với hắn, trái chờ đợi nhiều ngày đã sắp dơn. Dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, cưng, thu hoạt. Giải quyết xong chuyện này hai người sẽ về Yến Kinh. Hắn sẽ khiến Nạp Lan Minh Châu thần phục cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cá mắt câu, mượn đao giết người. Nạp Lan Minh Châu thầm cười lạnh. Qua tử cười mà không nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 72 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 72 Bùi Gia Phụ Tử Đến Làm cho Lâm Phong mắc câu thành công Nạp Lan Minh Châu tự mình dẫn hắn tới biệt thự Nạp Lan ra chuẩn bị cho Lâm Phong Chờ hắn tắm rửa xong lại cùng hắn ăn điểm tâm Bữa sáng xong Nạp Lan Minh Châu lau miệng rồi mỉm cười nói Lâm Thiếu Người kia cùng cha hắn muốn tới đây Chúng ta cùng tới biệt thự của cha ta Dù sao thì có chúng ta ở đó Ba ta cũng không quá khó xử. Được. Lâm Phong đáp. Trong lòng thần quyết định lát nữa sẽ ra mặt vì nạp Lan Minh Châu. Hắn nghĩ với cái danh lâm gia là đã đủ để dọa vị hôn phu không quyền không thế của nạp Lan Minh Châu sợ tới mức tè ra quần. Hắn làm vậy chẳng những đề cao bản thân và hình tượng lâm gia trong lòng nạp Lan Minh Châu mà còn khiến nàng cảm kết nữa. Quả là một công đôi việc. 20 sau, Nạp Lan Minh Châu dẫn Lâm Phong tới biệt thự số 2 của Nạp Lan Sơn Trang. Trong biệt thự, Nạp Lan Trường Sinh đang cầm tẩu thuốc Tây Mân Mê Ngọc Châu tựa như đã chờ từ lâu. Ngoài Nạp Lan Trường Sinh, Do có việc nên Nạp Lan ngủ khải cùng một người trong thành viên hạt tâm Nạp Gia cũng về Nạp Lan Sơn Trang. Bệnh nặng vừa khỏi nên chủ nhân sau màn của Nạp Lan ra, Nạp Lan dịch dứt không hề xuất hiện. Tiểu Phong, Minh Châu, tới đây ngồi đi. Thấy Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong vào biệt thự, Nạp Lan trường sinh mặt trường bào đang hút thuốc nhiệt tình nói. Không chỉ Nạp Lan trường sinh nhiệt tình. Nạp Lan Ngũ Khải cùng gã thành viên hạt tâm kia biết thân phận Lâm Phong cũng cười nói rất niềm nở. Tất cả chuyện này đơn giản là bởi Lâm Gia đáng để bọn họ, thậm chí là cả Nạp Lan Gia nịnh bỡ. Mấy năm nay Nạp Lan Gia luôn cố gắng vượt qua Sơn Hải Quang xuôi về phía Nam. Do đủ loại nguyên nhân mà trì trệ mãi chưa xong. Năm đó bởi vì có buổi vũ phu nên Nạp Lan gia từng có một cơ hội nhưng đáng tiếc lại không nắm được. Hiện giờ, trong mắt Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Ngũ Khải cùng thành viên hạt tâm kia, chỉ cần Nạp Lan Minh Châu ràng buộc được Lâm Phong thì coi như đã thành thông gia với Lâm gia. Việc Nạp Lan gia phát triển về nam, vượt qua sơn hải quan không còn xa vời. Tiểu phong này. Chờ lâm phong ngồi xuống. Nạp lan trường sinh gọi một cách vô cùng thân thiết. Chờ lâm phong nhìn sang mới hỏi Minh Châu đã nói hết mọi chuyện cho cháu biết rồi chứ. Minh Châu cũng vừa nói cho ta biết nạp lan thuốc. Lâm phong mỉm cười đáp. Ai tiểu phong này con người của thuốc vốn ngay thẳng nói là làm. Nạp Lan Trường Sinh thở dài chỉ là Minh Châu cứ một lòng với cháu. Ta cũng đành cắn răng nuốt lời một lần, mong rằng hai đứa có thể quý trọng lẫn nhau. Xin Nạp Lan thúc yên tâm, chúng cháu biết." Lâm Phong đáp, nhưng hắn cũng hiểu đây là khổ nhục kế của Nạp Lan Trường Sinh. Hắn biết rõ Dù là Nạp Lan Minh Châu hay Nạp Lan Trường Sinh khách khí với hắn đều là do có ngọn núi lâm ra sườn sưởng sau lưng hắn. Đương nhiên, Cũng không loại trừ diệp ra đứng nhất nhì trong nước. Nếu không Nạp Lan Trường Sinh chẳng những không khách khí với hắn mà còn chẳng thèm bội ước. Sự thật là vậy. Cho tới nay, Nạp Lan Trường Sinh vẫn luôn tin vào một câu trên thế giới này bất cứ thứ gì cũng có giá cả bởi vậy nên hắn cảm thấy thành thông gia với lâm gia thành hơn hẳn món ân tình với bùi vũ phu. Cân nhắc về Diệp gia cùng với Nạp Lan Minh Châu xong hắn mới quyết định như vậy. Tất cả chuyện này cha con họ bùi chẳng hay biết gì. Sự tiếc đã nhiệt tình của đám người nạp Lan ra khiến Lâm Phong cực kỳ sung sướng. Lúc này Bùi Vũ Phu đang lái chiếc taxi của Nát đưa Bùi Đông Lai tới Nạp Lan Sơn Trang. Xe cách nạp Lan Sơn Trang vài cây số, vài tên bảo vệ của nạp Lan ra từ bụi cây lao ra ngăn cản. Thấy taxi dừng lại, một gã to con cầm đầu bước tới. Chờ bùi vũ phu hạ kính xuống liền nói phía trước là nạc lan sơn trang. Người không phận sự cấm vào. Mời đi đường khác. Bùi đông lai ngồi ở ghế lái nghe kẻ này cả Vú lấp miệng em thì hơi ngạc nhiên. Định mở miệng thì bùi vũ phu đã nói nói cho nạc lan trường sinh. Vũ phu tới chơi. Hả? Là bảo tiêu nạc lan ra. Tên cầm đầu này cũng sớm nhận lệnh. Biết có một người tên Bùi Vũ Phu tới gặp Nạp Lan Trường Sinh. Đúng vậy. Nghe Bùi vui Phu nói vậy, gã to con hơi nghi ngờ. Bởi, hắn biết chủ nhân Nạp Lan Trường Sinh của hắn được gọi là Tiểu Vương Gia. Thuộc lại nhân vật dậm chân một cái liền khiến vùng Đông Bắc rung chuyển. Nhân vật như vậy sao có thể quen biết với hai kẻ hèn kém như Bùi Vũ Phu và Bùi Đông Lai chứ? Tuy nghi ngờ, hơi do dự nhưng hắn vẫn làm đúng thông lệ chờ chút, tôi thông báo. Nói xong hắn liền dùng bộ đám báo cáo, lúc nói chuyện vẫn không quên nói Bùi Vũ Phu cùng Bùi Đông Lai ra khỏi xe taxi. Do bước đầu dung hợp linh hồn tiêu phu nên thính lực Bùi Đông Lai rất nhạy. Tuy giọng gã to con lý nhí nhưng hắn vẫn nghe rõ mồm một. Mồ. Nạp lan ra cũng thực khí khái nghe những lời kẻ kia nói. Trong mắt bùi đông lai lón lên lửa giận. Hai tay nắm chặt. Không ngừng cười lạnh. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó lường. Thế đạo luôn là thế. So ra thì bùi vũ phu vẫn bình tĩnh hơn ngọc khí thực sự sẽ không đem so với đồ sứt. Lời bùi vũ phu đầy thêm ý khiến bùi đông lai tỉnh ra. Thầm mắng bản thân hồ đồ lúc này tuy thành tiếp hắn đứng đầu kỳ thi vào trường khoa học tự nhiên Liêu Ninh. Tới thực hiện ước định với nạp lan Minh Châu. Có thể thoải mái hạ nhục nạp lan Minh Châu cùng nạp lan ra. Nhưng, lỡ thực sự chọc nạp lan ra thì cũng khó an toàn trở ra. Nên nhẫn đại. Chờ hoàn toàn khôi phục trí nhớ tiêu phu cùng với vốn sẵn có. Nạp Lan Minh Châu lại tưởng mình sợ nàng. Không biết sự nhục nhã của kẻ bị thọt là thế nào nghĩ đến đây bùi đông lai cảm thấy hối hận vì hành động lần này. Chỉ thầm hận thời gian quá gấp. Với hắn lúc này thì gì cũng không thiếu nhưng chỉ có thời gian là thiếu. Chỉ cần đủ thời gian. Hắn tin mình có thể dẫm đạp nạp lan ra dưới chân. Có thể đường đường chính chính bước qua cửa tầng ra. Nếu đã đến thì không phải sợ. Tự nhiên nhìn thấu tâm tư bùi đông lai, bùi vũ phu cười ngây ngô trời sập xuống qua tử kiên. Bùi vũ phu nói vậy khiến lòng bùi đông lai trở nên ấm áp, hắn nhịn không được quay lại nhìn cha mình. Không hiểu sao... Vẫn là nụ cười ngây ngô ấy, nhưng bùi đông lai cảm thấy hôm nay bùi vũ phu có gì đó khác lạ. Cùng lúc này, nụ cười ngây ngô của bùi vũ phu mang theo sự mê hoặc nào đó, khiến mọi băng khon của bùi đông lai tan biến. Tiểu vương ra cho các người vào. Lúc này, bùi đông lai chưa kịp đáp lời gã to con kia đã cút máy. Tới gần nói đi hai cây số nữa là tới cửa sau Sơn Trang Sẽ có người dẫn đường Nói xong hắn liền vung tay ra hiệu cho ba gã áo đen còn lại tránh ra Bùi vũ phu thấy vậy liền chậm rãi khởi động xe taxi Lão đảo chạy về phía nạp lan Sơn Trang Lôi ca Hai người vừa rồi là ai là hai kẻ hèn kém Lại còn mang chiếc satana vớt đi đến đây nửa nửa. Sao tiểu vương gia lại cho bọn họ vào chứ? Nhìn chiếc satana của khí khuất xa dần, hai người kia tới gần hỏi. Sáng nay tiểu vương gia có dặn, nếu có khách tên bùi vũ phu tới nhất định không được chậm trễ. Kẻ vừa nói chuyện với bùi vũ phu buồn bực nói kẻ vừa lái xe là bùi vũ phu. Hắn vừa dứt lời, ba tên còn lại đều cảm thấy nghi ngờ. Dù bọn hắn cố suy nghĩ vì sao nạp lan trường sinh thân phận cao quý lại quen biết kẻ hèn kém như bùi vũ phu. Nhưng dù có nghĩ nát ớt cũng không ra đáp án. Một phút sau, kẻ què quạt từng có thể khiến nạp lan trường sinh cố dưới gầm giày mang theo con hắn. Lái chiếc satana của kỹ chạy vào nạp lan sơn trang. Ánh rạng đông chiếu xuống chiếc taxi của nát kia cùng khí khái của nạp lan sơn trang có vẻ không hợp nhau. Bùi ra phụ tử đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.f.y.z 73 truyền audio được phát hành tại truyền audio.f.y.z Chương 73 đã là gái điếm còn muốn lập đền thờ. Khi cha con bùi vũ phu lái chiếc taxi cũ nát tới. Một gã bảo tiêu dùng xe ven dẫn đường tới việc thự số. Nạp Lan trường sinh cũng không mang người Nạp Lan ra tới ngênh đón. Vẫn thản nhiên ngồi nói chuyện phím với Lâm Phong. Hắn chỉ cho A cưỡng ra đón cho có lệ. Lúc này Nạp Lan trường sinh hoàn toàn quên mất cái ngày hắn bị miêu lão ra tự hắc hổi. Tự như con chó đi tới xóm nghèo của Bùi Vũ Phu cầu tình. Bùi Đông Lai rất căm tức sự vong ân bội nghĩa của Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Gia. Thấy cảnh này thì hai nắm tay càng siết chặt. Trên mặt Bùi Vũ Phu không còn nụ cười hiền hậu mà thay vào đó là sự bình tĩnh. Bùi tiên sinh Tiểu vương ra chờ Các người đã lâu rồi Thấy bùi vũ phu xuống xe A cử chào hỏi cho có lệ Hoàn toàn không coi Cha con bùi ra là khách quý Nghe A cử nói vậy Bùi vũ phu Chưa nói gì Bùi đông lai đã cố nén giận Hỏi nạp lan minh châu đâu Minh châu tiểu thư ở trong A cử nhìn bùi đông lai Ánh mắt Có chút phức tạp Hắn vừa kinh ngạc về thành tiết Nhiệt thiên 745 điểm của hắn Lại cảm thấy đối phương quá ngây thơ Sự biến hóa của A Cử Không thoát khỏi tầm mắt bùi vũ phu Hắn thản nhiên vỗ vai bùi đông lai Dùng ánh mắt ra hiệu cho A Cử dẫn đường A Cử lập tức đưa hai người vào trong biệt thự Dọc theo con đường đáp tới đại sản Trong đại sảnh, biết cha con bùi ra tới nên đám người nạp lan trường sinh cũng ngừng nói chuyện với Lâm Phong. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa chờ đợi hai người kia xuất hiện. Một lát sau, lọc vào tầm mắt của họ. Bùi vũ phu ăn mặc lôi thôi lết thết mang theo bùi đông la dưới sự chỉ đường của A Cử đã tới. Nạp lan trường sinh. Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Ngũ Khai đều đã thấy hình tượng hiện nay của Bùi Vũ Phu nên không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng gã thành viên hạt tâm khác của Nạp Lan Gia chưa gặp bao giờ nên vô cùng kinh ngạc. Không chỉ người này, ngay cả Lâm Phong cũng vậy. Nhưng, nguyên nhân hắn khiếp sợ khác với thành viên của Nạp Lan Gia. Hắn không biết người tới là bồi Vũ Phu từng làm mưa làm gió 20 năm trước. Hắn khiếp sợ bởi có nằm mơ cũng không ngờ vị hôn phu của công chúa Nạp Lan gia lại tới cùng một kẻ rách rưới. Vũ Phu, Đông Lai, các người đã tới rồi à? Nạp Lan trường sinh đã quyết định bội ước muốn tác hợp cho Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong, nhưng... Thấy cha con bùi vũ phu tới hắn vẫn đứng dậy ngênh đón. Nạp Lan Khải và thành viên hạch tâm kia thấy ra chủ đứng dậy cũng không dám ngồi. Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong lại thờ ớt. Tự như cả hai đều không thấy cha con bùi ra. Đảo mắt một vòng, mắt bùi đông lai nheo lại, lộ rõ sự kinh hoàng. Cố gắng kiềm chế cơn giận, bùi đông lai liếc lâm phong trong mắt đối phương lộ rõ ý tứ châm chọc. Tự như đang nói dạng người như mày mà đòi ở cùng nạp lan minh châu sao? Rõ là cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nạp lan trường sinh nghênh đón, bùi vũ phu cũng đáp lại. Thái độ âm hòa của bùi vũ phu khiến đám người nạp lan ra cảm thấy xấu hổ. Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Phong tỏ vẻ khó chịu. Cực kỳ khó chịu, Lâm Phong cũng không vội ra tay, hắn đang chờ thời cơ. Hắn thấy lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất. Vũ Phu Ai, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vô cùng xấu hổ, Nạp Lan trường sinh thở dài mời cha con bùi ra ngồi. Bùi Vũ Phu lặng lẽ cùng bùi Đông Lai ngồi xuống. Vũ Phu Vốn là tôi định thực hiện hôn ước của Đông Lai và Minh Châu Chỉ là tôi không ngờ Minh Châu đã có người trong lòng Mà hai đứa nó đã bàn đến việc hôn nhân nạp Lan Trường Sinh nói tới đây liền quan sát biến hóa trên mặt bồi Vũ Phu Thở dài nói thật xin lỗi Vũ Phu Chuyện này là do Trường Sinh tôi không đúng vừa nói Nạp Lan Trường Sinh vừa đứng dậy muốn cúi đầu với Bùi Vũ Phu. Lâm Phong thấy vậy liền cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn vốn coi Bùi Vũ Phu là gã nông dân, mà Nạc Lan Trường Sinh là nhân vật hàng đầu tại Đông Bắc. Vậy mà gia chủ Nạc Lan Trường Sinh lại chủ động cúi đầu nhận lỗi với Bùi Vũ Phu sao? Rất nhanh! Lâm Phong đã bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy biểu hiện của Nạp Lan trường sinh cho thấy ông là người trọng tình trọng nghĩa. Không chỉ Lâm Phong kinh ngạc, Nạp Lan Minh Châu cũng cảm thấy khó hiểu. Trong mắt nàng, dù cha có bội ước cũng đâu đáng phải làm vậy với bùi vũ phu chứ. Người có tên, cây có hình. Nạp Lan Minh Châu không thiểu giải thích nỗi bùi vũ phu từng khiến Nạp Lan trường sinh rung động tới mức nào. Bùi Vũ Phu cũng không đứng dậy ngăn cản nạp lan trường sinh mà thẳng nhiên nói tôi từng nói với ông. Chuyện hôn ước do Đông Lai quyết định. Đông Lai hiền dân. Dân. Quy. Quy. Ê. Ê. E. Việc này là thúc thúc sai. Mong rằng cháu đừng trách tội ta. Nghe Bùi Vũ Phu nói vậy. Nạp Lan trường sinh liền quay sang xin lỗi Bùi Đông Lai. Nạp Lan vương ra, thân phận Ngài cao quý, Trong lòng nghĩ gì thì tự biết rõ ta không dám nhận làm hiền chất của Ngài. Bỏ đi trách móc Ngài. Cái này lại càng không dám thấy Nạp Lan trường sinh như gái điếm đòi lập bản trinh tiết. Bùi Đông Lai cũng không tỏ vẻ hòa nhã. Giọng điều trào phóng rất rõ ràng. Nhưng... Nạp Lan vương gia. Ngài giả mù sa mưu giải thích với cha con ta. Mà con gái ông cùng bạn trai nàng ở bên kia chế giữ. Ngài cảm thấy đã đủ thành ý chưa vừa nói. Bùi đông lai vừa nhìn Nạp Lan Minh Châu đầy thêm ý. Hắn còn tưởng lâm phong bên cạnh Nạp Lan Minh Châu là thành viên nạp gia. Vừa rồi Nạp Lan trường sinh nói hắn mới biết là bạn trai nàng. Trong cuộc gặp mặt quen như thế này Nạp Lan Minh Châu lại vác bạn trai tới gặp mình Mục đích là gì hắn dùng chân cũng nghĩ ra Nạp Lan Minh Châu à Nạp Lan Minh Châu Cô vẫn luôn tự cho mình là đúng Luôn là vậy trào phốm xong Bùi đông lai siết chặt tay Sắc mặt trở nên dữ tận Hắn không nhịn được nữa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 74 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 74 bỏ vợ Có lẽ lương tâm của nạp lan trường sinh bị chó tha mất 9 phần Một phần còn lại có lẽ là sợ chọc bùi vũ phu nổi giận Nghe bùi đông la châm chọc Mặc dù hắn tức giận nhưng không dám phát tác mà cười nói Đông Lai. Việc này đúng là thúc thúc và minh châu sai. Ngươi oán hận ta cũng hiểu. Nếu nếu ngươi không chê ta có thể giới thiệu cho ngươi vài cô gái có gia thế. Tài năng và diện mạo cũng không kém nạp lan vương gia. Đông Lai tự hiêu mình. Không dám với cao. Chẳng hiu vì sao biểu hiện giả mù sa mưa của nạp lan minh châu càng khiến bùi đông lai nổi giận. Chưa đợi đối phương nói xong hắn đã ngắt lời huống chi. Ăn mày cũng có nghĩa khí. Đông lai dù kém cỏi cũng phải tốt hơn so với kẻ ăn mày chứ bùi đông lai. Liên tục bị bùi đông lai châm chọc nạp lan minh châu không nhịn được nữa, nàng đứng dậy phẫn nộ chinh chầm chầm vào hắn. Nạp Lan Minh Châu, ngươi có thể cảm thông cho cha ngươi ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Bùi đông lai thấy Nạp Lan Minh Châu nổi giận liền mỉm cười nói nhưng Ngươi từng đổ đầu trường cao đẳng hai năm trước. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý phải biết tôn trọng người khác. Lúc ngươi bất bình thay cha mình. Cậu từng nghĩ tới tâm tình của cha ta khi ngươi chạy tới cầm thành từ hôn chưa Bùi Đông Lai nói xong. Sắc mặt vô cùng dữ tận. Thấy vậy Nạp Lan Trường Sinh khẽ nhíu mày. Nạp Lan Minh Châu bị nói chúng tâm can đã giận hết mức. Nàng lạnh lùng nhìn Bùi Đông Lai gằn giọng nói ta tới từ hôn thì sao? Ngươi coi mình là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà muốn ta gãi cho ngươi Nạp Lan Minh Châu? Đúng là nhà ta không có quyền thế như Nạp Lan ra các người. Bùi Đông Lai ta cũng chẳng có bản lãnh gì. Bùi Đông Lai vẫn cười nhưng ánh mắt lón lên hàng quang khiến Nạp Lan trường sinh cảm thấy kinh hãi nhưng Ta thấy tức cười ta nói muốn Nạp Lan Minh Châu ngươi làm vợ ta lúc nào Bùi Đông Lai, ngươi Nạp Lan Minh Châu tức muốn điên lên, nàng thấy rõ ràng là đối phương đang giả ngu Nạp Lan Minh Châu Ta nói thật cho ngươi biết Trước khi ngươi tìm cha ta nói về hôn sự Ta còn chưa biết giữa hai ta có hôn ước lúc hai ta gặp nhau Từ miệng ngươi ta mới biết đấy bùi đông la chưa đợi nạp lan minh châu mở miệng đã lạnh lùng ngắt lời ta thấy ngươi rõ ràng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội. Ngươi muốn banh càng ra cho ta đẩy à? Đọc tới đoạn này bức xúc nên thêm vào nhé ngươi thối lắm. Nạp lan minh châu tức giận văn tuột. Á chặt đây là bản tính của nạp lan đại tiểu thư sao? Đây là tính cách của thủ khoa kỳ thi đại học 2 năm trước sau buổi đông lai nói Nụ cười cũng biến mất Ánh mắt trở nên lạnh lẽo nạp lan minh châu Khi ngươi tìm cha ta từ hôn Ta không hề biết về hôn ước Chưa hề muốn kết hôn Sau khi gặp ngươi Hiểu rõ mọi chuyện ta càng không có ý nghĩa này Nạp lan minh châu ngươi, ngoài gương mặt cùng dáng người hơi hấp dẫn một tẹo ra thì có cái gì? Hào quan của nạp lan ra sao nghe xong? Sắc mặt đám người nạp lan ra cực kỳ khó coi. Nạp lan minh châu tức muốn hộp máu. Nàng thét lên bùi đông lai. Phế vật nhà ngươi còn tự lừa mình dối người. Ngươi luôn miệng nói không muốn kết hôn với ta. Vậy hôm nay tới Nạp Lan ra vì cái gì? Không phải ngươi muốn dùng lợi thế quán quân cao đẳng năm nay để muốn thực hiện ước định, để ta phải gã cho ngươi sao? Ta cho ngươi biết, nằm mơ đi Nạp Lan Minh Châu, ngươi vẫn luôn tự cho rằng mình tốt đẹp. Bùi đông lai cười lạnh suy nghĩ cẩn thận lại xem. Lúc ta nói muốn tới Nạp Lan ra có nói là muốn kết hôn với ngươi sao có khác gì sao? Nạp Lan Minh Châu cười lạnh. Khác ư. Khác nhau rất lớn Bùi Đông Lai vừa nói vừa nhìn về phía Nạp Lan Trường Sinh gằng giọng Nạp Lan Trường Sinh. Ông là đồ đệ của ông nội ta. Dựa vào những gì ông nội ta dạy cho mà trở thành gia chủ Nạp Lan ra. Còn khiến nạp lan ra hùng mạnh ở Đông Bắc. Đúng chứ nạp lan trường sinh nhăn nhó. Không hề nói gì. Cha ngươi, nạp lan dịch đức thân mang trọng bệnh. Cách cái chết chỉ còn nửa bước. Ngươi muốn cứu hắn mà tới cầu nhưng ông ta không tiếp. Cũng nhờ cha ta mở miệng ra mặt cứu sống cha ngươi. Ta nói không sai chứ Bùi Đông Lai thấy Nạp Lan Trường Sinh không mở miệng liền nói tiếp. Khí thế mạnh mẽ. Hoàn toàn không lo sợ việc Nạp Lan Trường Sinh tức giận. Ngay cả khi Bùi Đông Lai nói cực kỳ khó nghe, Nạp Lan Trường Sinh vẫn trầm mặt. Cũng không phải đối lý mà là hắn kiên kỳ Bùi Vũ Phu ngồi sau Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy Nạp Lan Trường Sinh không dám thừa nhận. Lạnh lùng cười nói xem ra không chỉ Nạp Lan Minh Châu Vong ân bội nghĩa mà là toàn bộ Nạp Lan gia các người người trẻ tuổi. Ta thừa nhận những lời ngươi vừa nói là đúng. Ta cũng thừa nhận đúng là Nạp Lan trường sinh ta thiếu cha ngươi một cái nhân tình. Bùi đông lai liên tục khiêu khiếp. Nhục mạ khiến Nạp Lan trường sinh nổi giận. Giọng điệu trở nên lạnh lẽo nhưng... Ngươi nên biết dưa hái xanh không ngọt. Đây không thể lấy làm lý do để Minh Châu phải theo ngươi nạp lan trường sinh. Tôi thấy hai cha con ông đều hồ đồ như nhau. Không. Tự cho mình là đúng. Nghe nạp lan trường sinh nói vậy. Bùi đông lai cười lạnh tôi đã nói không hề muốn ép buộc con gái ông gãi cho tôi. Ý tứ tôi rất rõ ràng. Con gái ông ngoài gương mặt cùng dán người ra. Chẳng có gì tôi thấy vừa mắc vậy thì mày muốn thế nào? Nạp lan trường sinh điên lên. Hắn không còn băng khon về bồi vũ phu nữa. Lạnh lùng nhìn bùi đông lai tự như muốn cảnh cáo đối phương không nên quá phận. Đối mặt với khí thế của nạp lan trường sinh. Bùi đông lai không chút sợ hãi. Vẫn nhìn thẳng vào đối phương nói tôi cho ông biết Nạp lan ra các người thiếu bùi ra chúng tôi một cái nhân tình Không cảm ơn cũng chẳng sao Nhưng Đừng làm bộ ăn trên ngồi trước mà nhục mạ cha tôi Hành vi này của các người khiến tôi ghê tẩm Rất ghê tẩm nói đến đây Giọng Bùi Đông Lai lớn dần pha chút lạnh lẽo mục đích của tôi hôm nay rất đơn giản. Con gái ông lúc ở Trầm Thành từng nói Nếu Bùi Đông Lai tôi có thể trở thành thủ khoa tỉnh Liêu Ninh năm nay nàng sẽ gã cho tôi hiện giờ. Tôi làm được Mà còn là thủ khoa toàn quốc. Nhưng Như tôi đã nói Tôi chẳng hề có chút hảo cảm nào với nạp lan ra và dạng đàn bà vong ân bội nghĩa kia. Ngược lại, tôi rất ghê tẩm. Hôm nay tôi cùng cha tới đây chỉ muốn nói cho các người biết. Sau này, bùi ra ta không còn bất cứ quan hệ gì với nạp lan ra. Các người nói xong bùi đông lai lấy từ trong túi ra một phong thư. Thấy phong thư của Bùi Đông Lai, dường như Nạp Lan trường sinh đoán ra gì đó mà biến sắc. Nạp Lan Minh Châu Đây là khế ước giải trừ hôn ước ta tự viết. Trên đó cũng có dấu tay ta Bùi Đông Lai nhìn Nạp Lan Minh Châu bằng ánh mắt khinh bị hẳn là ngươi thỏa mãn rồi chứ ngươi có thể yên tâm ở cùng bạn trai mình. Nhưng ta nhắc ngươi Sau này khi đám cưới thì đừng mời ta, bởi vì ta cảm thấy nó quá dọn người vù. Dứt lời, Bùi Đông Lai ném lá thư về phía Nạp Lan Minh Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 75 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 75 chân thật phủ phu cùng Thấy hành động của bùi đông lai ánh mắt mọi người đều hướng về phía phong thư kia. Tự như thước phim quay chậm, mọi người chăm chú nhìn vào bì thư từ từ hạ xuống gần nạp lan minh châu. Giọng bùi đông lai vẫn vang vọng bên tay, nạp lan minh châu trợn tròn mắt, há hút mồm ra nhìn bức thư. Giờ khắc này nàng cảm thấy tự như mình đang mơ. Bởi lẽ nàng luôn nghĩ rằng Bùi Đông Lai thi được thủ khoa trường đại học chỉ để muốn nàng thực hiện ước định hôn sự hơn một tháng trước. Muốn nàng lấy hắn. Nhưng nàng nằm mơ cùng không ngờ phế vật như Bùi Đông Lai lại đá nàng. Không chỉ Nạp Lan Minh Châu, ngay cả Nạp Lan Trường Sinh cũng bất ngờ. Nếu không tối qua hắn cũng sẽ chẳng nổi giận vì hành động tự tung tự tác của nạp lan minh châu khi mà hắn chưa biết thân phận thực của Lâm Phong. Mà Lâm Phong là kẻ kinh ngạc nhất. Vốn hắn nghĩ cha con bùi vũ phu cùng bùi đông lai là tầm lớp thấp hèn trong xã hội. Một con cốc rẻ mà muốn ăn thịt thiên nga có thể sao? Có. Lá thư kia là niềm vui với chủ của nó. Nhưng cũng là một cái tác đau đớn cho Nạp Lan Minh Châu và Nạc Lan ra. Ngươi ngươi lại dám làm vậy Nạc Lan Minh Châu khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai hỏi. Cha, chúng ta đi. Bùi Đông Lai không thèm quan tâm tới Nạc Lan Minh Châu mà quay đầu bỏ đi. Hắn nhìn Bùi Vũ Phu cười tỏ ý xin lỗi. Bùi Vũ Phu thấy thế cũng cười ngây ngô đứng dậy, chuẩn bị cùng Bùi Đông Lai rời đi. Thấy hai người sắp đi Nạp Lan Minh Châu vẫn chưa tỉnh ra Nạp Lan Trường Sinh cùng đám người Nạp Lan gia kia cũng kiên kỳ bồi vũ phu nên chẳng dám làm gì Nạp Lan Trường Sinh không dám giữ cha con họ bồi nhưng Lâm Phong lại dám Bởi hắn vẫn chưa hề biết thân phận thực sự của Bùi vũ phu Thấy cơ hội tốt nhất để lấy uy trước mặt Nạp Lan gia Lâm Phong đứng dậy lạnh lùng nói ai cho các người rời đi. Đứng lại cho ta Lâm Phong nói khiến bùi đông lai nhớ mày. Quay lại lạnh lùng nhìn Lâm Phong đây là chuyện của ta và Nạp Lan ra. Có liên quan gì tới ngươi sao tiểu tử? Nạp Lan thúc không chấp nhập bởi hắn nể tình cũ. Là người trọng tình trọng nghĩa. Bằng không chỉ với những lời mày vừa nói cũng đủ để băm mày cho cho ăn Lâm Phong cười lạnh Hắn vẫn cho rằng nạp lan trường sinh không giữ bùi vũ phu lại cũng là vì tình xưa Nể tình cũ Trọng tình trọng nghĩa Dường như bùi đông lai đang nghe chuyện đáng cười nhất thế giới Vừa muốn đáp trả lại phát hiện thân thể mình cứng đờ Không thể kiểm soát được Việc này khiến bùi đông lai cả kinh Nhưng nhớ tới tiêu phi hắn lại cảm thấy vui vẻ Bởi theo lời tiêu phi Nếu tình huống trí nhớ hân loạn và thân thể cứng đờ lặp lại Thì đại biểu cho giai đoạn dung hợp thứ hai bắt đầu Sau đó Đúng như lời tiêu phi lúc trước Thân thể bùi đông lai mất đi sự khống chế Trí nhớ trở nên hỗn loạn Thân thể run rễ Sắc mặt tái nhật Đông lai Bùi vũ phu thấy sắc mặt con trai khác thường vội lao tới Dù trí nhớ bắt đầu hỗn loạn nhưng bằng ý chí kiên cường Bùi đông lai vẫn cố sức lắc đầu cười nói cha con không sao Bùi đông lai à bùi đông lai chơi với ta thì ngươi còn quá non nớt Thấy bùi đông lai cắn răng chịu đựng Nạc Lan Minh Châu tưởng hắn bị Lâm Phong dọa cho sợ vỡ mật nên bắt đầu thực hiện âm mưu. Nàng hao tâm tổn sức dụ dỗ Lâm Phong tới Nạc Lan ra chẳng phải vì muốn sỉ nhục cha con họ bùi sao. Ha <cười> ha! Xem ra ngươi còn dám kiêu ngạo nữa hay không nhìn sắc mặt tái nhật của bùi đông lai. Nạc Lan Minh Châu cười giòn giả. Lâm Phong càng thêm thỏa mãn với hư vinh của Lâm gia cho hắn. Hôn tợn nói tiểu tử. Hôm nay ở trước mặt tao. Hoặc cha con mày quỳ xuống nhận sai. Hoặc là bò ra ngoài lời Lâm Phong nói bùi vũ phu không thèm quan tâm. Hắn chỉ lo lắng cho bùi đông lai thật không sao chứ dạ. Bùi đông lai lau mồ hôi lạnh, sắc mặt đã khá hơn. Lúc này hắn đã bắt đầu khống chế được thân thể và trí nhớ hỗn loạn kia. Thấy sắc mặt Bùi Đông Lai khá dần lên, Bùi Vũ Phu quay sang nhìn Lâm Phong cha ngươi là Lâm Viễn Hả. Ngạc nhiên khi Bùi Vũ Phu hỏi vậy, Lâm Phong ngẩn người ra. Trong mắt hắn, Bùi Vũ Phu chỉ là gã nông dân. Giờ lão nông dân ấy lại dám gọi tên cha hắn. Mà cha hắn... Dù ở thủ đô cũng là người có máu mặt. Việc này khiến hắn nghi ngờ mình bị lãng tay. Ngay sau đó. Chưa đợi Lâm Phong lấy lại tinh thần thì Bùi Vũ Phu đã dọa cho hắn sợ tới mức ngất xỉu 20 năm trước. Ta đánh cha ngươi ở khách sạn tại Yên Kinh. Ông ngươi ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Giờ ngươi lại dám nói đem con ta cho chó ăn. Còn muốn hai cha con ta lại ngươi nhận sai sao nói xong. Dán người què quạt đã 18 năm kia đã đứng thẳng dậy. Vô cùng ngạo nghệ. Sát khí hường hực tỏa ra. Oanh! Lâm Phong nghe như sấm rền bên tay. Hắn run rảy ngã phịt xuống ghế. Hắn chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn bùi vũ phu bằng vẻ mặt khó tin ngươi ngư là ai bùi vũ phu. Dù ngươi lợi hai cỡ nào thì đó cũng là quá khứ rồi. Chưa đợi bùi vũ phu trả lời. Nụ cười trên mặt nạp Lan Minh Châu đã biến mất. Nhìn cha con họ bùi bằng ánh mắt đầy hận ý. Trong mắt nàng, bùi vũ phu đang cố tỏ vẻ. Hả nghe nạp Lan Minh Châu nói vậy. Bùi vũ phu khẽ cười ngươi cứ hỏi cha mình xem hắn dám giữ ta lại hay không nói xong. Bùi Vũ Phu nhìn về phía Nạp Lan Trường Sinh. Ánh mắt tự như thần linh nhìn xuống đám kiến đầy vẻ khinh thường. Dám sao? Bên tai vang vọng những lời điên cuồng của Bùi Vũ Phu. Cảm nhận được ánh mắt châm chọc của Bùi Vũ Phu. Nạp Lan Trường Sinh đã biết niềm kiêu hãnh của Nạp Lan ra đã bị cha con họ bùi trà đạp. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nhưng... Hắn cũng không dám lập tức trở mặt tự như đang muốn tính toán thiệt hơn với bùi vũ phu.